t r ư ớ c 174, cùng s ù ca cụ đạt thành c h u n g nhận thức làng cắt cải biến đều là từ nơi này nam nhân gia nhập vào làng cắt bắt đầu a hết thể xa nhẫn không tự chủ được nhìn về phía đứng ở ao đường bên trên dịch thần trong mắt tràn đầy kính nghể cùng sùng bái bọn họ xem đã qua phát hiện từ dịch thần gia nhập vào làng cắt tới nay làng cắt cho tới bây giờ không ăn quả đáng quá ngược lại là không ngừng khỏe mạnh phát triển đại danh cắt giảm kinh phí không quan hệ làng cắt từ đây tự cấp tự túc làng c á t thực lực yếu bớt ni dạ giảm thiểu không quan hệ một tay lấy nhận giới làm b ả n cờ n h ậ n thôn vì con cờ đem mặt khác vô cùng đại n h ậ n thôn suy yếu đến trình độ nhất định đây hết thể hết thể đều là xuất từ dịch thần thủ ở làng cát ở phong quốc khả năng có người không biết cạ dẹt là ai nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết dịch thần là ai t ỷ t ỷ ngươi nhãn quan g quả nhiên là đúng h a i tử này thật là thượng thiên dành cho chúng ta xa nhận phúc tinh á hải láo tảng cảm thán liên tục giả sử không phải tỷ tỷ ngươi nhãn quan tốt phòng trừ chúng ta làng cắt nhưng là phải đụng phải rất nhiều hai nạn mới có thể có hôm nay phát triển làm thay mặt bà bà không nói gì nhưng nụ cười trên mặt nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất quá nàng biết theo hôm nay ú c đảo xây dựng thêm thành công phong quốc ú c đảo sẽ một cái so với một cái phát triển được càng tốt hơn lại theo khoáng sản sửa đường kế hoạch hoàn thành làng cắt kinh tế nhân khẩu vật tư đ ợ i một chút đều sẽ lấy bao nhiêu cấp bậc tốc độ leo lên những thứ này sự tình có thể ở ta c ó sinh chi năm nhìn thấy cho dù chết cũng nhắm mắt hiện tại ta còn kém hạt tử thả không xuống mà thôi nếu như có thể tái kiến bò cạp nói ta coi như là nhắm mắt làm thay mặt bà bà nghĩ thầm ngay kế dịch thần cùng một đám xa nhẫn chạy bảy tám k ốc đảo từng cái ốc đảo đều xây dựng thêm tiến hành đảo cắt đ ổ i thổ sáng tạo ra từng cái phương viên trăm mét sâu mấy chục thước ao lớn đường những thứ này đều cần cẩn thận đi giữ gìn một đoạn thời gian hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn sau đó mới có thể không cần nhiều hơn để ý tới ta dự định ở làng cắt bên cạnh sáng tạo một cái nhân tạo ốc đảo hoàn thành hôm nay nhiệm vụ không sai biệt lắm trở lại làng cắt thời điểm dịch thần đ ố n g nhiên nói rằng cái gì tất cả mọi người kinh hô lên phía trước ốc đảo kế hoạch đều chẳng qua là dựa vào lấy nguyên bản thiên nhiên ốc đảo tiến hành xây dựng thêm mà thôi hiện tại muốn ở sa mạc không có ốc đảo địa phương trực tiếp sáng tạo ra một cái ốc đảo đến khó khăn như vậy so với phía trước lớn hơn nhiều lần nếu như làng cắt bên cạnh có một ốc đảo lời nói bất kể là bồi dưỡng độc dược vẫn là bồi dưỡng dược liệu đợi một chút đều thuận tiện rất nhiều làm thay mặt bà bà đồng ý nói cả dù giả ngươi trả cờ giả có thể đuổi kịp sao dịch thần thủy đ ộ n thuật tạo nghệ tuy là đạt tới ở sa mạc như vậy địa phương đều có thể thi triển thủy đ ộ n tình trạng nhưng hắn không đủ trả c ờ dạ phải hoàn thành cái này một hành động vĩ đại hiện nay là hoàn toàn không thể rời bỏ cả rủ dạ khuôn mặt u mỏ gì tờ s u g u trả c ờ dạ không thành vấn đề cả rủ dạ nghe t h ế một lần khiêu chiến độ khó cao hơn hơn nữa trực tiếp làm cho cả làng c ắ t nhân được hưởng lợi không nói hai lời tiến hành vi thu hóa k h ô n g lồ sủ cả cụ trả c ờ dạ liên tục không ngừng buộc phát ra ngươi người nữ nhân đ i ê n này đều nhanh đem ta trả c ờ dạ dùng sạch sẽ su cạ c ủ thanh â m ở cạ rụ dạ trong cơ thể không ngừng truyền ra su cạ c ủ là càng ngày càng cầm cạ rụ dạ không có biện pháp theo cạ rụ dạ thực lực đề cao đối với vi thu khống chế tăng mạnh hiện tại s u cạ c ủ là rất khó ảnh hưởng đến cạ rụ dạ su cạ c ủ dịch thần đi tới cạ rụ dạ bên người đem tinh thần thấm vào hắn lập tức xuất hiện tại một cái nhà tù bên ngoài ta nhớ được ngươi tên nhân loại này ngươi huyết k ế giới hạn chế tạo ra vũ khí so với chúng ta vi t h ú vi t h ú ngọc cũng không kém á sủ c ả cù nói rằng không nghĩ tới thân là vĩ thú ngươi thế mà lại nhớ kỹ ta ca o y na y con người dịch thần nói ra với ngươi làm một cái giao dịch như thế nào đây giao dịch ta không có hứng thú cùng nhân loại đáng ghét làm giao dịch s u c ả cù trong mắt hung quang bắn ra bốn phía không muốn như vậy v õ đoán cự tuyệt vẫn là bằng lòng nghe xong lại nói ngược lại sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian dịch thân nói rằng nói xù cả cù suy nghĩ một chút cũng vậy toàn lực trợ giúp cả dù dạ ta để cho nàng ở thời gian nhất định bên trong cho ngươi tự do thả ngươi đi ra ngoài nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không ở phong quốc khắp nơi sạt thua phá hư dịch thân nói ra giả sử có một ngày thực lực của ta đủ cường đại đưa ngươi từ cả dù dạ trong cơ thể rút ra ngoài cũng sẽ không để cả dù dạ chết đi ta có thể mang ngươi phong sinh từ đây làng cắt sẽ không còn có nhân trụ lực như thế nào các ngươi người nhân loại này đều là miệng đầy nói dối ta làm sao tin được ngươi nghe được tự do hai chữ sủ cả củ con ngươi nhất thời sáng lên nhưng là suy nghĩ đến loài người thói hư tật xấu hắn lập tức liền nói ngươi chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng ta ít nhất không ai sẽ giống như ta vậy đã bình ổn các lộ bị chữa tư thế cùng ngươi tiến hành đối thoại dịch thân nói ra ngươi bị phong ấn ở cả rủ dạ trong cơ thể cũng có thể biết ta sự tình dừng ở đây ta đều không có vi phạm quá tự làm ra hứa hẹn h ú n g chi ta lừa gạt không phải lừa ngươi ngươi bây giờ còn không phải cùng dạng bị phong ấn ngươi đã trước mắt hạ t r à n g cũng sẽ không cải biến vì sao không chọn tin tưởng ta một lần su cạ củ t r ơ mặc m hoàn toàn chính xác ngoại trừ trước kia người kia ở ngoài dịch thần là làng cắt người thứ nhất đã bình ổn trượt các loại thái độ đối thoại với hắn người đã qua đem phong ấn người là đưa hắn trở thành trả c ờ ra nguồn suối tới rút ra hô chi tắc tới huy chi tắc hứ nhân loại ta cuối cùng tin tưởng các ngươi nhân loại một lần ta sẽ nhìn ngươi là không phải để cả dù dạ sẽ cho ta thời gian nhất định tự do nếu như ngay cả cái này đều làm không được đến hắc hắc coi như ta chết cũng sẽ không để cả dù dạ sử dụng đến ta nửa điểm trả cơ dạ xu cả c ủ c ư ờ i hắc hắc hiển nhiên hắn là biết hiện tại làng cắt là cần nhất hắn trả cơ dạ yên tâm miễn là ngươi tuân thủ hứa hẹn ta cũng sẽ không lừa ngươi ta ở t ử trúc lâm học được ba hai một cái t r ù n g đặc thù thông linh khế ước miễn là song phương đáy lòng đồng ý không có một tia mâu thuẫn nói có thể ký kết cái này một loại khế ước đem đối phương triệu hoán đến nhận rơi đến cho dù là v ị thú cũng không ngoại lệ dịch thần nói song biến mất không thấy nhân loại đây là một lần cuối cùng giả sử lại gata ta sủ cả cụ phát thể coi như là tử vong cũng sẽ không bị nhân loại các ngươi sử dụng đến ta một điểm trả cờ giả sủ cả cù nhìn dịch thần biến mất địa phương giọng nói bình thản nhưng mang theo một loại cố chấp điên cuồng ta trả cờ giả đang ở dựa vào ý chí của mình phối hợp phong ấn mạnh mẽ tinh chế sủ cả cụ trả cờ giả cả dù ra chợ phát hiện chính mình tinh chế đến trả cờ giả là bình thường nhiều gấp mười hơn nữa tiêu hao tinh thần đều rất ít thả phật tâm niệm khẽ động thì có liên tục không ngừng trả cờ dạ hiện ra tới cầu thả cầu vợ tốt